Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 3133 đã tính trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, thậm chí có khả năng nhân họ đắc phúc. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu tại đảo Lý Bọn Họ Đô. Hiểu được, hiện tại tạm thời quý đầu, nhấn nái nhất thời khí là vì, Ngày sau một lần nữa quật khởi, Quân tử báo thủ mười năm không muộn tu tiên giới tại năm tháng mặt. Dù muốn dài rằng giặc một ít nhưng bọn hắn tin tưởng kiếm hồ cung có thể vượt qua trước mắt tải nguy cơ. Về phần lâm hiên đương nhiên cũng có chính mình tại lo lắng. Đối với hắn mà nói phụ trúc tôn môn quả thật là bất đắc dĩ tại lựa. Trọn nếu như có thể lâm hiên càng hy vọng có thể đem kiếm hồ cung cả nuốt. Vào, song ý định cố nhiên không sai, thật muốn muốn làm đến nhưng là không. Có một tia có thể địa, kiếm hộ cung truyền thừa tự thượng cổ trăm vạn năm qua, vẫn là nay. Long giới bài danh để nhất tại tôn môn gia Tộc để ẩn sâu dày khó có. Thể dùng ngôn ngữ nói xong rõ ràng. Mặc dù lần chịu đả kích, nhưng quy mô to lớn như trước là ngoại nhân có có thể tưởng tượng tại. Khác không đề cập tới, phái này phân thần kỳ tu sĩ thì có gần trăm. Người đông đúc bên trong cánh cửa đệ tử càng lại nhiều đạt hơn 10. Vạn chi cử lại càng không muốn nói phụ thuộc vào phái này tại phụ. Chúc thế lực. Lâm Hiên mặc dù trông mà thèm dĩ cực, nhưng là rõ ràng mạnh mẽ tân. Không áp chủ tại đạo lý. Vân ẩn tông này ngàn năm qua phát triển mặt. Dù nhanh chóng nhưng cùng kiếm hộ cung so sánh với như trước là nhỏ. Vưu thấy đại vu Muốn tướng phái này nuốt hết lời nói không khách khí tại ngôn ngữ. Chỉ do không biết lượng sức. Lâm Hiên nhưng là rất có tự biết mình địa cho nên chỉ có thể thối mà. cầu tiếp theo. Phụ trúc tông môn, mặc dù không thể làm cho chính mình hoàn toàn hài. Lòng, nhưng vân ẩm tông từ bọn họ nơi nào đạt được thật là tốt chỗ. Cũng là rất nhiều địa Khác không đề cập tới có kiếm hồ cung tương trở. Đưa mắt nai lòng. Giới còn có người nào tông môn dám cùng vân ẩm tông ganh đua dài ngắn. Đây, đối phương tại đạt được chính mình che chở tại đồng thời, vân ẩm tông. Đồng dạng có thể từ bọn họ nơi nào mượn thế, vì theo như nhu cầu, hợp, thì hai lợi, hơn nữa quyền chủ động còn đang chính mình tại trong tay. Cho nên biết rõ đối phương bụng giả khó lường, nhưng lâm hiên nhưng lại. Một điểm nô không cần tu tiên giới là cường giả vi tôn tại, chỉ cần chính mình có đủ thực lực, sẽ không sợ đối phương ngầm mưu vừa kế. Húng chi vui đùa tâm cơ. Lâm Hiên đồng dạng là điều khiển nhẹ nhân. Tiện thuộc dĩ cực. Thật muốn hư tưởng rằng xà đến tột cùng người nào cười đáp cuối cùng. Hiện tại còn là hai nói. Lâm Hiên tin tưởng mười phần bên kia. Nọ vẫy kiếm hồ cung trưởng môn. Làm sao nếm không phải như thế. Vì long du thiện bãi triệu tung làm trò. hổ rơi bình dương bị khuyển khi nhưng không quan hệ chỉ cần có thể. Đem trước mắt tại cửa ai khó sống quá đi đại trưởng lão một ngày nào. Đó hội trở về địa đến lúc đó có thể hãnh diện. Song phương cắt hứa ý định. Nhưng ăn nhịp với nhau về là chuyện này. Tình cũng nhân tiện như vậy định ra tới. Việc này vừa đa cáo một đoạn rơi. Lâm Hiên cũng sẽ không nghĩ muốn tại. Kiếm hộ cung nhiều tố trì hoãn. Dù sao đối với hắn mà nói. Tông môn chỉ là trợ lực. Muốn tải tu tiên. Giới đặt chân thân mình tại thực lực. Mới là vị thứ nhất tại Kiếm hộ cung phụ thuộc. Kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng Lâm Hiên cũng không có hứng thú xử lý này đó tạp vụ kế tiếp. Chuyện tình. Giao dư sư huyên sư tỷ có thể rồi. Mấy ngày sau khi Lâm Hiên trở lại vân ẩm tông. Thấy Lâm Hiên bình an trở về, ngân đồng cô gái cùng họ long thiếu niên. Tự nhiên mừng rỡ. Mà đương Lâm Hiên nói chuyến này tại kinh nghiệm, hai người càng lại. Trợn mắt há hốc mồm, tưởng rằng chính mình cái lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái gì, Lâm Sư Đệ, ngươi nói ngươi một người nhân tiện xông qua rồi. Kiếm hộ cung Tổng Đà còn nghĩ đối phương tại hai vị Thái Thượng. Trưởng lão diệt trừ mà đối phương đang nguyện đánh cuộc chịu thua. Thành vi bổn môn tại phụ trúc tông môn rồi. Họ long thiếu niên run dậy tại thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Hắn coi như là kiến thức uyên bác. Xong như vậy tại kết quả. Nhưng là ngay cả nghĩ muốn cũng không từng nghĩ tới. Nọ vậy không có thể như vậy. Cái gì bình thường tại tông môn gia tộc. Mà là uy trấn nai long giới thượng trăm vạn năm tại kiếm hộ cung. Nếu không phải biết lâm Hiên tại là người phẩm tính, luôn luôn không đánh. Nói dối ngữ, hắn đều phải tưởng rằng hắn tẩu hỏa nhập ma ở chỗ này hộ Ngôn loạn ngữ rồi. Bởi vì linh nhãn chi hồ chiêu tai rước lấy hỏa, nguyên bồn có thể bảo. Chủ vân ẩm tung bọn họ nhân tiện cảm thấy mỹ mán, không nghĩ tới cuối. Cùng nhưng lại là như thế này một người kết quả Kiếm hồ cung phụ trúc thành vi bổn môn tại phụ trúc Loại chuyện này Bọn họ cho dù nằm mơ cũng tuyệt không có dũng khí nghĩ muốn tại Sư đệ, ngươi là nói thật sao? Ngân đồng cô gái tại vẻ mặt cũng kém phản phất Thật sự là tin tức Này rất kẻ khác dung đồng rồi Loại chuyện này tiểu đệ như thế nào hội cùng sư huyên sư tỷ hay nói Dẫn đây chỉ là đối phương mặc dù lựa chọn phụ thuộc Nhưng kỳ thật Cũng không phải cam tâm tình nguyện tại Mà là không có lựa chọn nào Khác nếu là tiểu đệ không có liêu sai Nếu là tiểu đệ không có sự Sai bọn họ tại suy nghĩ đánh cho cũng là rõ ràng Kế tiếp Lâm Hiên cũng không giấu riêng, nói chính mình tại phân tích. Cùng đoán, nếu kiếm hồ cung trưởng môn cũng ở chỗ này, nhất định chỗ. Mắt đứng nhìn, bởi vì hắn tất cả tại ý định cùng cân nhắc, đều không. Có tướng Lâm Hiên giấu Diêm được, toàn bộ bị hắn nhất nhất đoán chúng. Nguyên bổn như thế, đối phương hảo nhất chiêu di họ sang đông chi. Kế, họ long thiếu niên thư rồi khẩu khí sợ hãi than tại thanh âm truyền, vào cái lỗ tai Lý sư đệ nếu động tất bọn hắn tại giáp tâm, vì sao? Hoàn lại phải đáp ứng. Không sai, khác không nói, nọ vậy Hắc Phong tốc tại tiết lão yêu tới. Lúc tin tức chỉ sợ cũng sẽ tìm đến kiếm hộ cung tại không may kể từ Đó, sư đệ chẳng phải là thành bọn hắn tại ngăn cản tiễn vật. Đúng vậy, Lâm sư để kiếm hồ cung cây to đón gió, đắc tội tại thế. Lực, xa không ngừng hắc phong cốc, ngươi đáp ứng vì bọn họ che chở Chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Cũng nên thôi, mấu chốt là nọ vậy vạn kiếm tôn giả, nhưng là độ kiếp. Hậu kỳ tại lão quái vật, há có dễ dàng suy sụp vừa nói, vẫn tung tích. Rồi không có, chắc là có chuyện gì trì hoãn. Nếu có một chút quay về. Bên này tuyệt không hội từ bỏ ý đồ tại Ngân đồng cô gái cùng họ long thiếu niên tải trên mặt tràn đầy ưu sắc. Ngươi một lời ta một câu tải thanh âm truyền vào cách lỗ tai trong. Lòng đô tràn ngập rồi nghi hoặc Lâm sư để nếu tướng đối phương tải. Tử kế đô đã nhìn thấu tại sao còn muốn ngu núc nít tại rút lui chịu. Lừa gạt đây. ha hả. Sư huyên sư tỷ không cần lo lắng, lâm mốt làm như vậy tự nhiên là có mười phần tải nắm chặt. Lâm hiên trên mặt tại vẻ mặt nhưng lại mảy may lo lắng cũng không vẻ mặt tải vân đảm phong khinh vẻ. Nhưng về nguyên do nhưng không có hứng thú kể lại rõ chi tiết giải thích. Rồi, ngân đồng cô gái cùng họ long thiếu niên mặc dù trong lòng tò mò. Nhưng thấy Lâm Hiên tâm mồm không nói, tự nhiên cũng không hảo vấn hỏi. Tới đi xuống, mà thấy Lâm Hiên tin tưởng mười phần tại bộ ráng, bọn họ cũng an tâm rất nhiều. Dù sao Lâm Sư để thực lực như thế nào bọn họ đô đã kiến thức qua, hắn. Nếu dám làm như thế, nọ vậy tự nhiên là có rất đại tại nắm chặt. Tại công đảo rõ ràng sau này, Lâm Hiên nhân tiện cáo từ rồi. Mà việc này không nên chậm trễ, ngân đồng cô gái cùng họ long thiếu. Niên hơi làm chuẩn bị, ngày thứ hai nhân tiện dẫn người đi kiếm hồ. Cung tổng đà đánh thiết cần thừa dịp nhiệt, mặc dù gần là thành vi. Phụ trúc tại tông môn gia tục, nhưng như trước có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà này đó tông môn sự vật, hai người điều khiển nhẹ nhân tiện thục, mà... Kiếm hổ cung tuyệt không có dũng khí xuất nhĩ phản nhĩ cho nên lâm. Hiên không một chút nào lo lắng cả người thanh mang cùng nhau trực. Tiếp như chính mình tại đồng phủ bay đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.